Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 852, vô địch. 852, vô địch. Đây, sơ cảm ơn ngày lành năm, năm 88, khen thưởng cảm tạ. Đại quyết chiến bảo phát. Đây là hỗn độn bên trong cường đại nhất bốn đại thất lực quyết chiến. bá chủ tính mệnh đều là như là chuyện vật giống như vậy. Từng vị ngã xuống hốn đổn bên trong Huyết Vũ phiêu phiêu Âm phong gào thét Hồng hoang thiên địa cùng thần Tôn Sơn rất nhanh xét là ổn định tình thí Có hậu thổ nương nương cùng tiểu bạch miêu ở Tăng thêm trong tay bọn họ hốn đổn linh bảo Thiên minh cùng tứ đại thần quốc căn bản ngăn cản không được hai người này Cho dù là thiên minh hộ pháp cũng là ngăn không được Thần Tôn Sơn chỗ đại chiến không ngừng Sau Thiên Nương nương quét ngang tứ Đại Thần Quốc Trong tay bàn cổ Đại Phủ hung tàn vô cùng Không người có thể ngăn Nhưng vào lúc này Thần Tôn Sơn bốn phía trong tư không đột nhiên bị nhiễm đen Vô cùng ma khí mãnh liệt mà đến Từng vị ma đảo, ma tộc vương giả thân ảnh như ẩn như hiện Ma tộc đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi Thần Tôn Sơn, khà khà khà. Một vị cường đại ma đảo lãnh tù quần ma, ánh mắt mang cuồng dã ma tính, khí tức cường đại vô cùng. Hậu thổ nương nương sắc mặt có chút khó coi, tứ đại thần quốc rất nhiều vương giả sắc mặt lâm vào vui vẻ. Làm hốn đổn bên trong khó xây dưa nhất một thế lực. Ma tộc vẫn luôn là để cho nhân kính nhi viễn chi Từ xuất thế tới nay Ma tộc vẫn luôn là cùng hốn đồn rất nhiều thiết lực đại chiến Nhưng mỗi lần đại chiến Ma tộc đều là không việc gì Cho dù là tổn thất không nhỏ Nhưng là là rất nhanh sẽ là khôi phục nguyên khí Để cho nhân cực kỳ đau đầu Âm âm âm Ma khí ngập Từng vị ma đảo cùng ma tộc vương giả xuất hiện. Đánh về phía thần Tôn Sơn. Vừa lên đến. Thần Tôn Sơn chính là có vài vị thần quân vẫn lạ. Tế Trấn ma Chí Bảo Hậu thổ nương nương quát to. Một lưới búa bổ ra. Hai vị ma đảo đều là băng diệt. ma tùy theo. Một cái cửa đá thật to xuất hiện. Cao tới 9.000 ngàn trưởng. Khoan 3 trưởng. Rất nặng vô cùng Vô cùng thần quang chút xuống mà ra Ma tộc vương giả liền từng vị mới ngã xuống thần Tôn Sơn dưới chân Đây là ngày xưa thần Tôn Sơn dùng để chấn áp ma đảo chi vực cách này trí bảo Giờ phút này cũng là thể hiện ra vô cùng uy thế Hơn nữa này tòa cửa đã càng thêm khắc chế ma tộc Đồng thời Một tòa thành nhỏ cũng là bay ra thần quang ngập Bị tàn quang thần quân nâng chấn áp một phương Đáng chết Có ma đảo giống dần Sổ tôn cường đại ma đảo bắt đầu ra tay trà sáng vô lượng Càng là mang cường đại ma khí chẳng chấn ma trí bảo Nhưng cũng lúc Thần tôn sơn phía trên cũng là nhảy ra từng kiện từng kiện cường đại trí bảo Hơi thở thần thánh bốn phía Hào quang rực rỡ Những thứ này trí bảo đều là dùng cường đại thần thánh đồ vật luyện trí mà thành Cầm ở thần quân trong tay Đối kháng ma tục Bất quá đối mặt tứ đại thần quốc cùng ma tục Thần Tôn Sơn cũng là có chút không chống đỡ được Rất nhiều thần quân không ngừng lùi lại Cuối cùng đều đã lùi đến thần Tôn Sơn phía trên Mượn dùng thần Tôn Sơn ngăn cản đối phương Thần Tôn Sơn phương hướng có thể là có chút không ổn Hồng hoang thiên địa chỗ Hồng quân đảo tổ chú ý tới thần Tôn Sơn thế cục Sắc mặt không khỏi trầm xuống Đảo Tôn Điện nói như thế nào? Hồng quân đảo tổ hỏi Ngọc Lăng đảo Tôn Đảo Tôn Điện tuy rằng đã xảy ra nổi loạn Rất nhiều đảo Tôn trốn đi Nhưng lưu lại thực lực cũng là không yếu Bất quá này còn lại đảo tôn có chút quá siêu nhiên tại bên ngoài Ngoài ra đùa nhịp chính mình đổ kiếp thiên địa bên ngoài Chuyện bên ngoài là một mực mặc kệ Ngọc Lăng cười khổ lắc lắc đầu nàng đi đảo tôn điện hai lần Nhưng đều là bị tự tuyệt ở ngoài cửa Thánh bảo hồ ra tay rồi Nhưng vào lúc này Thánh bảo hồ phương hướng Từng kiện từng kiện trí bảo như là phồn tinh giống như bay lên không Thái tôn ấn lánh tụ đoàn bảo Như cùng một mảnh minh mông lưu tinh một dạng nhằm phía thần tôn sơn Hiện giờ thánh bảo hồ lấy thái tôn ấn vi tôn Phạt thiên thần hoàng đen thông thiên ta cũng mang theo thông thiên chi lộ Ở thái tôn ấn bên cạnh Còn lại là một tòa chiếc đỉnh lớn màu đen Chấn ngục đỉnh Khí thế bàng bạc Giờ phút này trấn ngục đỉnh có mới khí linh Bất quá này khí linh quả thật khiếp xinh xinh Rất non nớt khí linh Xem một màn này rộng lớn mạnh mẽ chiến trường Tiểu khí linh có chút thích ứng không được Trận này đại chiến làm cho cả hỗn độn đều là run dậy Có rất ít người không bị cuốn vào trong đó Có thánh bảo hồ gia nhập Thần Tôn Sơn cũng là ổn định tình thí Liên xem tiểu tử kia Tiểu mạch miêu tung hoàng thiên minh rất nhiều cường giả bên trong Đi bộ nhằn nhá Lúc sảnh dối hắn còn ngẩn đầu nhìn một chút sâu trong tư không con người phát quàng Hiển nhiên Hắn có thể thấy rõ ràng nơi đó chiến cuộc Sâu trong tư không Đinh nhạc lấy ra vạn đảo đồ Tử khí vô biên thổi quét Bắt đầu ác chế đế nhất 5 người Vạn đảo độ uy lực càng phát ra kinh người Đinh nhạc khí thế càng phát ra sắc bén Quyền phá tư không Để cho đế nhất 5 người căn bản khó có thể chịu đựng Chết Đinh nhạc thân hình một chuyện Dừng ở một người trước người Vạn đảo đồ cuốn lấy 3.000 đại đảo tháp Trong trước mắt Đinh nhạc một quyền đi xuống Vị này thiên vũ thần quốc mới lên cấp giám quốc thân vương chính là thân hình trực tiếp sụp ra Huyết nhục văn khắp nơi Vị này giám quốc thân vương tuy rằng cũng là một vị ngút trời tài Nhưng cùng ngày xưa tiểu tiên vương so sánh với Vẫn là kém rất nhiều Bây giờ trong mấy người này càng là có chút thế yếu Đinh nhạc chuyên đánh người này mãnh liệt vô cùng Rất nhanh Đối phương mới lấy ra cực phẩm chí bảo đều là bị đinh nhạc một quyền nổ nát rồi À, hét thảm một tiếng Đế nhất mấy người vội vàng đến cấu viện Nhưng đinh nhạc khí thế càng phát ra cường thỉnh Thân thể phía trên mang khó có thể địch nổi uy thế Để cho vùng hư không này đều là đọng lại Đế nhất năm người tốc độ đều là chịu đến ảnh hưởng Hắn như thế nào như vậy mạnh Hồng sinh đạo có chút sắc mặt rơi tịch Tiểu hoàng tử càng là trong lòng không cam lòng Thể chất của hắn chính là càng đánh càng hăng Như là thân bất tử một dạng chiến thể Nhưng hiện giờ Tiểu hoàng tử cũng là trong lòng có chút vô lực Chiến lâu như vậy Đinh nhạc thương thế trên người đều không có bao nhiêu Thật sự làm cho không người nào nại Từ đinh nhạc xanh tiếng vang xa bắt đầu Hắn áp cùng thế hệ người Tiểu hoàng tử loại này ngút trời tại đều là không cam lòng ngủ đông Hiện giờ bọn họ đều là hốn độn phía trong cường giả cấp cao nhất Nhưng đối mặt đinh nhạc như trước là bị đè ếp một đầu Chấn áp Đế nhất hét lớn Hắn đột nhiên trong tay vùng Một tòa lớn vô cùng tháp sắc bị thanh toán đi ra Này tỏa tháp sắc có chút thô giáp Rất rõ ràng là vừa mới vừa luyện chế ra đến không lâu Đây là một kiện trọng khí trí bảo So với hồng hoang thiên địa luyện chế bảo đỉnh còn cường đại hơn Rất rõ ràng là đế nhất chuyên môn dùng để đối phó Đinh Nhạc Tuy rằng không có khác mặt khác diệu dụng Nhưng này luồng quy thế thật sự quá mạnh mẽ Chấn áp thôi vư không vô tận, Đinh nhạc xứng người lại Thiếu chút nữa bị áp đào Trên người giống như lưng đeo thần sơn giống như vậy Xương cốt đều là cọp kẹt cọp kẹt vang lớn Âm âm âm Trong nháy mắt đế nhất năm người tàn nhẫn ra tay Đinh nhạc trên người giọt máu Xương cốt đều là chặt đứt a đinh nhạc gầm lên Cả người uy thế lại cất cao Cả vật thể tiên Quang vô lượng Giống như sức chiến đấu của hắn không có đầu cối giống như vậy Ẩm um, một tiếng vang lớn Tháp sắt bị đinh nhạc đánh bay Mặt trên bách luyện thần thiết đều là nước xa rồi Ẩm um, một tiếng vang lớn Đinh nhạc một quyền sừng ở thiên vũ thần quốc xám quốc thân vương trên người Một quyền này Hoàn toàn chôn vùi đối phương toàn bộ sinh cơ Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um. Ba ngàn đại đảo tháp có chút cuồng bảo, khí linh hét giận dữ tư không, hung hăng cùng vạn đảo đồ đánh bừa một cái, nhưng không làm gì được vạn đảo đồ Tùy theo, đinh nhạc cước bộ một bước, một cước đạp bay đế nhất, để cho toàn thân hắn xương cốt đều chặt đứt hơn phân nửa, đồng thời một nắm đấm hạ xuống, thần hoang vương thân thể đều là nổ tung. Chưa xong còn tiếp